Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nó trượt rẽ lên hai luồng suy nghĩ Giờ mà đưa thằng này về có khi nó khỏe lại Thì chính Hoàng sẽ không thoát được những trận đòn Nhưng nếu như nó chết ở đây Thì kiểu gì cũng bị đi tù vì là kẻ giết người Bỗng tiếng sóng ào ào tới dồn dập Đập vào bờ đi Làm cho thằng Hoàng giật mình Nó nhanh chóng kéo sắc của thằng Đôn lê lê Phải cố gắng hết sức mới kéo được xác của thằng Đôn lên thành đê thờ hồn hền vì mệt cho thằng đô quá nặng mà lại sức của một thằng lụn nữa nó nói trong vô thức cũng tại vì mày cho tao đến con đường cùng này mày cũng đừng trách tao hạ An nghỉ ở nơi đây đúng theo ý nguyện của mày nhé nói rồi Hoàng dùng sức còn lại đầy xác của Đôn kêu bù một tiếng s biển nước bắn lên tùng té lên cả mặt của Hoàg thằng Hoàg dùng mình vội nhảys xuống d sợ chượ chân té xuống biển thị Huy nó sợ vào một túi rút chiếc điện thoại gọi cho taxi Rồi vội nhìn đồng hồ đã là 22 giờ Nó lại nhìn cái vũng máu lúc nãy Nó kịp trấn an và nghĩ ra cách Chạy lại cửa hàng nước mua mấy chai la vi tưới vào vũng máu để cho nó chạy đi hết Xong xuôi nó vội cười thầm Thế này thì bố xe lúc hôm cũng sống lại cũng không tìm ra được manh mối gì Nói rồi nó chạy một mạch về nơi mà taxi đã chở sẵn Và chạy một mạch đến thành phố Nhưng nó không để taxi đưa đến tận nhà Để phòng bị tìm ra nơi ở Nó gửi tiền taxi rồi đưa mắt đảo quanh Bà trên bốn càng chạy một mạch về nhà Đoàn đường cũng mất phải hai cây số Cho nên nó mới thấm mệt Nó bấm chuông in ỏi để gọi mẹ ra mở cửa Một lúc sau thì mẹ nó ra mở cửa Bà ta ngắp ngắn ngắp dài rồi cầu nhau Mày đi chơi ở đâu mà giờ này mới về hả con Tao chờ mày một tiếng đồng hồ Buồn ngủ quá tao định đi ngủ luôn kệ mày đấy Hôm nay lần đầu tiên con đi chơi khuya thôi mà mẹ Mới không giờ trước mấy Thôi vào nhà khóa cửa đi Ta ngủ trước khóa cửa cẩn thận vào. Nó vâng dạ rồi nhanh chóng đảo mắt đích nhìn xem có ai ở bên ngoài theo dõi không. Rồi khóa chặt cánh cổng lại. Vì nó hiểu lúc này mình cần an toàn hơn bao giờ hết. Xong rồi nó lên phòng thay quần áo và nhảy lên giường ngủ như không có chuyện gì. Sáng ngày hôm sau Hoàng ngủ nướng cho đến tận 11 giờ trưa. Nó hôm nay không đặt báo thức vì biết nay là ngày chủ nhật. Chỉ cho đến khi mẹ của nó gọi ới từ dưới bếp lên. Hoàng dậy ăn cơm đi con Thì nó mới giật mình tròn tỉnh dậy và đi giải quyết nhu cầu cá nhân Gia đình của Hoàng cũng thuộc hàng khá giả cho nên nó được cưng chiều lắm Bố của nó là giám đốc của một công ty vận tải trong miền Nam Cho nên làm xa ít khi về nhà Chỉ có thỉnh thoảng hỏi thăm nó vài câu rồi chuyển tiền về cho nó Cho nên gọi là hai bố con chứ thật ra thì cũng rất ít gặp nhau Nó sống với mẹ từ nhỏ cho nên bản tính của nó rất thất thường, lúc thì rất cục tính, lúc thì lại rất yếu đuối như đàn bà. Mẹ của nó thì chiều nó lắm vì biết nó thiếu tình thương của bố và bà hiểu rằng vì công việc cho nên bố con mới ít gặp nhau như vậy, cho nên bà rất thông cảm cho bố của nó. Bà càng yêu thương nó nhiều hơn, bà dành thời gian chăm sóc nó và hy vọng sẽ bù đắp lại cho nó quãng thời gian thiếu vắng tiếng cười của bố. Bà gắp và bắt cơm của nó miếng sườn to cành mà nói. Ăn đi con, do này mẹ trông mày gầy đi lắm đấy. Hôm qua lại đánh nhau có phải không? Mặt mũi làm sao thế kia? Dạ không mẹ ơi, qua con cùng với mấy thằng bạn trèo hái trộm xoài bị ngã. Chỉ con làm sao đâu. Làm gì thì làm thì cũng phải cẩn thận. Mà mẹ không có tán thành cái việc đi ăn trộm như vậy đâu. Bố mẹ có để cho con thiếu thốn cái gì đâu. Mà con phải làm mấy cái chuyện đấy. Bạn bè mày nó không có chê cười sao? Rồi chúng nó lại đi kể chuyện này với gia đình mình, thì biết giấu mặt vào đâu. Không mẹ ơi, bọn nó cũng toàn là đứa có điều kiện cả. Chúng nó cũng hiểu chuyện lắm. Con chỉ thích chơi với mấy đứa biết ăn chơi thôi. Và lại của đi ăn trộm mít ngon, mấy cái quả xoài cũng không có to thát gì đâu. Mẹ thì mẹ chỉ nhắc mày như vậy thôi, chứ đừng làm cái gì tai tiếng về nhà nghe con. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Buổi chiều hôm đấy nó lại ra sân cầu lông để chơi như mọi ngày, để hòng cho mọi người khác không nghi ngờ. Nó lượn cái xe đạp điện khắp ngõ phố Và nghĩ rằng tháng ngày tươi đẹp của nó Sẽ đàng hoàng yêu Đức con gái hoa khôi Mà nó giật của thằng Đôn Nó không phải nhìn cái sắc mặt của thằng Đôn mỗi ngày Nó bỗng thốt lên hôm nay cảnh thật đẹp Xen lẫn là mùi hoa sữa đến nức lầm Và nó tự coi như là chính nó là một anh hùng Một vị cứu tinh của cả trường này À không phải nói là cả của nhân loại chứ Nghĩ vậy cho Đinh Hoàng tùm tìm cười Vì sự hoang tưởng mơ hồ mà mọi ngày nó vẫn có những cái suy nghĩ khác người đang trong nội tâm dữ dội như vậy thì Trần có tiếng gọi réo lên làm cho nó giật mình này thằng đốn đâu rồi Hôm qua mẹ nó gọi điện cho nghe chuyện hot nhất tại đọc